chương một r ư ơ i sáu chuẩn ảnh cấp vũ khí địa chấn vũ khí hắc lôi nhai thượng vân nhẫn nghe xong hồ bi tổ lời nói cũng kịp phản ứng bọn họ trước tiên phát đã nghĩ chạy lại phát hiện vẫn không có động tĩnh gì hắc lôi nhai bỗng nhiên chấn động hơn nữa rung động biên độ càng lúc càng lớn tại sao có thể như vậy hắc lôi nhai tuy là địa thế hiểm trở nhưng cực nhỏ có địa chấn xuất hiện tại sao có thể như vậy ngài kinh hô h á n lớn như vậy gần trăm năm nay đều không nghe nói qua hắc lôi nhai từng có một lần địa chấn làm sao sẽ trùng hợp như vậy hợp ở hôm nay hơn nữa còn là tại bọn họ leo lên hắc lôi nhai cái này phút chốc xuất hiện địa chấn dịch t h â n mang sắc mặt âm c h ầ m sắp n ặ n ra nước lúc đầu vừa mới chuẩn bị phi thân đi ra vân nhẫn bị đột nhiên xuất hiện hơn nữa rung động biên độ càng ngày càng lớn địa chấn cho ảnh hưởng nếu như không phải thực lực cường đại thân thể khống chế lực xuất sắc hiện tại đã ngã nhào trên đất nhưng mặc dù như vậy cũng để cho bọn họ hơi trao đảo một cái mới đứng vững thân thể không có lập tức nhảy ra ngoài nhưng này sao nhón g lên trong bầu trời đã xuất hiện tại từng đạo đạo đạn tung tích không cần phải nói cũng là dịch thần ở hắc lôi trong vách núi bộ phận t r ô n vũ khí cùng trước kia bất đồng có thể ở trong dãy núi chế tạo địa chấn chết tiệt hắc lôi nhai địa thế hiểm yếu một ngày xuất hiện địa chấn tuyệt đối sẽ hủy diệt ngài s á c mặt đại biến nhưng ở thấy được bầu trời đạn đạo sau đó càng là trước tiên khởi động lôi độn chi giáp đồng thời đem lực phòng ngự để thăng tới cực hạn ngài lôi độn chi giáp cùng phụ thân hắn đệ tam giới c ả bất đồng ngài chú trọng hơn tốc độ cùng lực lượng đệ tam hổ cả càng chú trọng lực số lượng cùng phòng ngự nhưng cái này phút chốc ngài lại tình nguyện không tăng tốc độ nhưng cũng muốn đem phòng ngự để thăng tới cực hạn nhanh thi triển phòng ngự nhẫn thuật những vũ khí này phạm vi công kích rất lớn hắc lôi nhai địa thế hiểm yếu lại xuất hiện địa chấn tốc độ của chúng ta bị ảnh hưởng lớn không kịp sung ra phòng ngự k ý nơ bệ hét lớn lúc này hắn trực tiếp vi thu hóa trở thành bắt vi há mồm phóng ra vi thu pháo chặn lại đạn đạo thế nhưng những thứ này đạn đạo ở dịch thần đặc biệt dưới sự khống chế đều phân tán ra phân biệt bắn về phía bất đồng vị trí lúc đầu đạn đạo phóng ra sau bởi vì tốc độ nhanh quan tính mạnh trọng lượng cũng không nhẹ nếu chuyển biến cũng không dễ dàng thế nhưng ở dịch thần dưới sự k h ô n g chế lại có thể làm được hình cung nói phi hành queo một cái không phải cùng lắm tiểu nhân không tránh ra trả cờ giả pháo cũng tránh được bị công kích được đạn đạo dẫn động bạo tạc mang tới lan đến âm âm đạn đạo trong lúc đó cự ly này bao lớn tốc độ lại nhanh như vậy lại chịu đến càng ngày càng kịch liệt địa chấn ảnh hưởng ký n ở bệ -E、é bắn vi thu pháo chính xác cùng tốc độ bị ảnh hưởng lớn vẹn vẹn chỉ là đánh rơi lưỡng đạo đạn đạo mà thôi nhưng đại lượng hỏa tiễn cùng đạn đạo đã rơi vào hắc lôi nhai bên trên âm ấm vốn là rung động không ngừng hắc lôi nhai theo đạn đạo bạo tạc s i n h s i n h hủy diệt tính sóng súng kích một đoá đoá to lớn đám mây hình nấm xuất hiện phóng phật đưa tới phản ứng dây c h u y ể n một dạng địa chấn cường độ trong nháy mắt tăng lên vài cái đẳng cấp thời gian ngắn ngủi đã vượt qua lục cấp đại địa chấn theo đạn đạo như thế nhất bạo càng là đưa tới to lớn để thăng đạt tới thất cấp tiếp cận bắt cấp động đất tình trạng tại dạng này tình tình huống bên dưới coi như là ngải cao thủ như vậy di động đều hết sức chắc trở chớ nói chi là còn lại vân nhẫn những thứ này vân nhẫn chỉ có thể không ngừng thi triển phòng ngự nhẫn thuật có càng là trực tiếp thi triển thổ độn thuật trốn vào bên trong dãy núi tránh né trúng kích nhưng này dạng thứ nhất càng là muốn chết nếu như là bình tĩnh sơn mạch thi triển thổ độn tránh né tuyệt đối là cực kỳ thích hợp nhưng hiện tại c h ấ n được lợi hại như vậy đi thi triển độn thổ nói căn bản là tìm đường chết thổ độn tu vi cao còn tốt thổ độn thuật không thế nào lợi hại trực tiếp chết ở địa chấn không ngừng bên trong dãy núi bộ phận ở giữa tươi sống bị rung động không ngừng sơn mạch đẻ chết có thể nói lúc này đây dịch thần trôn ở hắc lôi trong vách núi bộ địa chấn vũ khí có thể nói là đem vân nhẫn cho l ừ a thảm rồi địa chấn vũ khí phát động để vân nhẫn di động chắc trở tránh né chắc trở phối hợp đạn đạo hỏa tiễn chạy trốn tỷ lệ gần như linh ầm ầm đợt thứ nhất đạn đạo cùng hỏa tiễn đạn sống sót sau đó vân nhận chống lại năng lực đã đại phúc độ giảm xuống đợt thứ hai đạn đạo cùng hỏa tiễn theo đuôi mà đến lần nữa hạ xuống tiếng nổ mạnh to lớn như sợ thiên lôi minh một dạng truyền khắp phương viên mười dặm nơi coi như là ở ngoài mười dặm đều có thể nghe được tinh tưởng vô cùng tiếng ầm ầm phóng phật lôi thần đang nổi giận đang gầm thét đại địa đều ở đây không ngừng mà rung động hắc lôi nhai đã tại mạn b è n hỏa quang cùng khói đặc ở một nhiều một chút đám mây hình nấm bao trùm dưới ở hỏa diễm trùng kích phía dưới bắt đầu đổ nát bắt đầu t ă n g d ã câu mười điểm ở hắc lôi nhai như vậy hiểm địa thả địa chấn vũ khí quả nhiên là thích hợp nhất phối hợp đạn đạo cùng hỏa tiễn đạn song trọng oanh tạc trong thời gian ngắn nội địa chấn động sẽ tăng lên đến rất cao tình trạng dịch thân nhưng là sớm liền đi tới hắc lôi nhai đồng thời âm thầm bố trí ở chỗ này thật lâu công kích thời gian khoảng cách do hướng địa thế đợi một chút toàn bộ đều trải qua kín đáo tính toán nếu không lời nói cũng sẽ không đem công kích nhịp điệu nắm chặt như vậy được xào rượu lúc này đây ta phòng t r ư ờ ngoại n g trừ thừa kế đệ tam gi cả thể chất ngại cùng bắt vĩ gì n ụ gì k ỳ k ỳ n ớ bệ ẹ、e、ở ngoài những người khác là chết chắc dù sao đây chính là chuẩn ảnh cấp địa chấn vũ khí phối hợp đạo đạn d oanh tạc ca dịch thần sắc mặt có có chút t r ắ n g bệnh chủ yếu là trả cờ dạ cùng tinh thần tiêu hao tổn nhiều lắm không có gì nụ gì kỷ trả cờ giả trợ giúp hắn những thứ này đạn đạo hỏa tiễn đạn đều là chính hắn một người chế tạo thậm chí ngay cả địa chấn vũ khí đều là như vậy hắn trả cờ giả căn bản không đủ nhưng là trước giờ từng nhóm chế tạo vì sợ bị phát hiện còn đặc biệt tuyển trạch ở nguyện quốc gia nơi đây chế tạo cùng phong r a đến hiện tại thì ngưng dịch thần tiêu hao trả cờ giả cùng tinh thần cũng còn không hoàn toàn khôi phục nếu như ta tinh thần cùng trả cờ giả có thể cường đại tới đâu vài lần phòng trừng coi như là thi triển lôi độn chi giáp ngại cùng vi thu hóa trở thành bát v i kỳ nb ở ệ e đều có thể chôn giết ở chỗ này đáng tiếc hiện tại ta đã không có quá nhiều trạ cờ dạ có thể chế tạo mạnh hơn vũ khí những vũ khí này nhưng là dịch thần chuẩn bị mấy ngày ở trị liệu trong khoang thuyền khôi phục lại sau đó hắn liền ngựa không ngừng vó chạy tới hắc lôi nhai vẫn bố trí đến hiện tại nếu để cho lúc này hưởng thụ càng ngày càng mãnh liệt đã đạt đến bát cấp địa chấn cùng đạn đạo hỏa tiện đánh nổ vân nhẫn nhóm biết dịch thần ý nghĩ lúc này tuyệt đối sẽ cùng dịch thần liều mạng cái này điển hình được tiện nghi còn khoe mạ n g a như vậy thế tiến công đã đủ để đem ngoại trừ kỳ nở b ệ ẹ、e、cùng ngải bên ngoài hết thẻ vân nhẫn đoàn diệt còn phá hủy hắc lôi nhai còn chưa đầy đủ sao ngải đại nhân kỳ nở b ệ ẹ、e、đại nhân đường động chúng ta đi mau thông báo đệ tam g i i ca đại nhân sau đó bằng nhanh nhất tốc độ xử lý tốt bị hủy hắc lôi nhai sự tình mang khổ sở nói cầu thả cầu vô tốt